căn cứ địch mịt mù trong biển pháo gầm ầm ầm không dứt giữa lúc niềm vui giải phóng căn cứ hiệp đức đang dâng trào thì trung đội trưởng tấn bị trúng đạn hy sinh ngay sau đó đơn vị của hoán phiến và thuận được lệnh tăng cường quân số cho tỉnh đội quảng đà để chuẩn bị cho các trận đánh phối thuộc sắp tới tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh bắt đầu bước vào các chương của những người lính ở phía sau trận chiến mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Qua giọng đọc trận h u Loan Mưa t mưa đầu mùa r à o r à o đổ xuống cánh rừng phước lâm ở đầu nguồn sông thu khiến không gian trở nên lành lạnh trời đang giữa trưa mà cứ sầm xì như trạng v ạ n tối những làn mưa không thành hàng lối như ở đồng bằng mà cứ đan dối vào nhau hỗn độn bởi sự phát đập với tán rừng tầng tầng lớp lớp chớp nhì nhàng và sấm ủng ủng không lúc nào ngớt thỉnh thoảng một tiếng sét ré lên inh t a nhức óc như nổ ngay trên đỉnh đầu khiến người yếu bóng vía phải co rúm người lại những con suối đầy nước ào ào chảy những lối mòn đất đỏ â u trở nên nhão nhuét trơn tuột vắt nhiều vô kể thấy có hơi người vắt ngóc đầu nhao nhao quăng mình như tằm ăn rỗi những c â y vòi đói máu v u ơ h ơ tìm b ủi chỉ cần sơ ý một chút là y như rằng vài chú đã nhẹ nhàng đổ bộ được vào chân vào tay vào người rồi âm thầm không để lại dấu vết đột kích vào những vị trí thuận lợi kín đáo êm ái tắm vòi vào da thịt cút căng một bụng máu mưa khác hẳn với các đơn vị chủ lực nơi ba chàng trai bản mẫn từng sống được cung cấp lương thực thực phẩm từ hậu phương miền bắc bộ đội địa phương phải vừa đánh giặc vừa tự lo ăn chính vì vậy mùa này việc chuẩn bị hậu cần cho các tiểu đoàn chiến đấu ở tỉnh đội quảng đà thường gặp khó khăn đói ăn bộ đội ta yếu sức phải dành nhiều thời gian lo yên cái bụng nên địch thường lợi dụng n ố n g ra lấn chiếm vùng giải phóng chúng cậy sức mạnh vật chất lấn lướt ra sức tận dụng thời tiết để ép ta cho nên việc lo cái ăn cho bộ đội mùa này thực là cần kíp tiểu đội tăng cường của trung đội hón được đại đội vận tải tỉnh đội cử lên đội tăng gia ở làng mười bùi lương thực về tổng kho phước thạnh ở xứ quảng này địa hình vốn phức tạp rừng núi lấn xuống sát đồng bằng ta và địch ở với nhau theo thế cài răng lược quân địch với lực lượng quân sự mạnh nhưng sợ hình thức chiến tranh nhân dân của ta nên buộc phải co c ụ có các trung tâm thị tứ hoặc huyện lỵ ở vị trí đó địch có thể linh hoạt chi viện lẫn nhau để không bị tấn công tiêu diệt đồng thời án ngữ các đường thâm nhập của quân giải phóng xuống vùng đồng bằng ven biển quân ta tuy chưa đủ thế mạnh về vũ khí đạn dược tăng to pháo lớn máy bay như địch nhưng biết dựa vào thế trận nhân dân vẫn làm địch thất điên bát đảo ăn không ngon ngủ không yên nhiều thôn ấp ở đồng bằng địch chỉ kiểm soát được ban ngày còn ban đêm du kích và bộ đội địa phương ta làm chủ riêng địa bàn miền núi địch gần như mất hoàn toàn quyền kiểm soát mặc dù vậy rừng núi trường sơn bao la thỉnh thoảng địch cũng tung những toán tham báo len lỏi lẩn quất vào vùng kiểm soát của ta chúng tổ chức bắt c a o cán bộ bộ đội đi công tác lẻ chỉ điểm mục tiêu cho máy bay ném bom đánh phá hoặc pháo ở núi cấm v ầ n cấp thượng lâm nã đạn gây tổn thất và khó khăn cho ta trong thế cải sang lược đó để thực hiện chính sách hậu cần dựa vào dân bộ đội địa phương tỉnh được biên chế thành các đơn vị với quy mô tiểu đoàn các tiểu đoàn này chiến đấu quần thảo với địch trên khắp địa bàn trong tỉnh vây hãm tấn công đánh các trận vừa sức khiến đối phương mất ăn mất ngủ còn các trận lớn mang tầm cỡ chiến dịch thực hiện nhiệm vụ chiến lược chiến tranh dành cho các sư đoàn chủ lực sau khi được biên chế về tỉnh đội quảng đà Hón đại ư ợ c bổ sung về đ đội v ậ n tải. Đại đội m a n g m ậ t x a n h C-45, có nhiệm vụ bảo đảm cung ứng vũ khí đạn dược lương thực thực phẩm tải thương phục vụ chiến đấu thu dọn chiến trường cho cả bốn tiểu đoàn của tỉnh đội chính vì thế công việc bận cứ như chạy lũ chẳng mấy khi được d ỗ d ã i các kho giã chiến của đại đội được hình thành ở vùng giáp danh đại đội thành lập các đơn vị chuyên thu gom lương thực thực phẩm thuốc men chữa bệnh từ vùng địch tạm chiến trung chuyển lên tổng kho ở vùng giải phóng ở vùng rừng núi đại đội tổ chức các đội tăng gia sản xuất ngô lúa khoai mì góp phần bổ sung cái ăn cho bộ đội đánh giặc mỗi nơi một ít mỗi thứ một tí nhiều lạch góp thành suối nhiều suối góp thành sông cứ thế vượt qua thiếu thốn gian lao các tiểu đoàn chiến đấu của tỉnh đội vẫn thi gan quần nhau với địch đội tăng gia làng 10, Vừa tăng ra sản xuất, vừa ra tăng xuất, tổ sản nhận sự chức đêm ó góp n viện của đồng bào các dân tộc, vùng miền Tây đất Quảng. Hàng chục tấn lương trong lán chiến rừng vận tỉnh cần mẫn gùi về, cung đoàn đánh g giữa giả, gùi giặc. cấp tri tộc Tây đất thực cất tài đại đội tiểu về, của các chục các được của cho các tiểu đoàn chủ lực đ bào dấu dạ mưa ở rừng xuống nhanh bóng tối xe lại đặc quánh tiếng mưa cứ xả x ả đội vận tải gùi hàng của hón đành phải căng tăng mắc võng ngủ dưới tán rừng theo kiểu đội hình chiến đấu hón và tiểu đội trưởng phong mắc võng ở hai đầu để nếu có động tổ chức bọc sườn cho anh em trong đội kể từ ngày nhập ngũ ba chàng trai bản mẫn đều được ở cùng một trung đội nhưng khi về tỉnh đội hón và thuận được bố trí về đại đội vận tải hón là trung đội trưởng thuận làm tiểu đội trưởng còn phiến được giao nhiệm vụ trung đội trưởng ở tiểu đoàn chiến đấu có mật xanh d m cách đây mấy ngày thuận cùng hai chiến sĩ mới được cử lên phước hiệp gùi hàng chẳng biết thế nào khi về chỉ còn hai chiến sĩ họ bảo khi gần đến kho thì lạc nhau không biết thuận ở đâu mà chờ hai người đành lấy hàng gùi về chuyện mất tích trong chiến tranh là điều không khó hiểu bởi địa hình rừng núi vốn đã phức tạp trong chiến tranh càng phức tạp hơn bao nhiêu hiểm nguy rình sập hết lạc rừng va chạm với thám báo địch lại lũ suối gặp thú dữ rồi không may dính đạn máy bay b i ế n g pháo địch bắn vu v ơ chẳng thế mà trong chiếc ngang của đại đội nhiều trường hợp ghi lý do、so、chết do bị cọp vồ bị lũ sông tranh cuốn bị miệng pháo cầm canh lại có trường hợp dính bẫy săn thú của đồng bào rắn độc cắn hoặc xa hố lạc rừng có trường hợp còn dính sốt rét không có cái gì ăn người lả đi đến chết khi tìm thấy chỉ còn bộ xương khô nằm trong võng q u o i ra còn cả lý do mất tích do chiêu hồi đào ngũ sang hàng ngũ địch thôi thì trăm thứ lý do chẳng lý do nào giống lý do nào không biết thuận bỗng dưng mất tích vì nguyên nhân nào bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy lên mà chẳng ai trả lời được thuận vốn dáng dấp thư sinh đi gùi hàng hón thường phải giúp đỡ công việc của đại đội ngập đầu ngập cổ chẳng có thời gian đâu mà đi tìm thuận cả mà cũng chẳng ai đoán được thuận mất tích vì lý do gì để mà có hướng đi tìm nhưng dù nguyên nhân nào thì hón và phiến cũng rất buồn ba chàng trai bản mẫn giờ chỉ còn hai thỉnh thoảng gặp nhau họ lại hỏi bâng quơ không biết giờ này thằng thuận làm gì n h ỉ một câu hỏi não ruột chẳng ai trả lời được Êm. đã ó đói. i Tiêu hùi đi tiến đội và về hàng ngày. làm đành lạnh. gạo chuẩn mang chuyến trong Nhưng cơn mưa làm chậm nên cả đội đành nhìn theo cho chậm cả sấy mưa đủ độ đ đói thì hay nói chuyện ăn anh em rì d ầ m với nhau về những lóng cơm lam mùa tháng m ộ mươi mẹ già để phần con khi trời chớm heo may xe lạnh những khúc sắn nướng bờ tung mà người bạn gái dành cho trong buổi chiều chăn trâu khi đông về gió mùa hun hút thổi hay bữa cỗ đầu xuân bày trên mâm lá chuối khao dân bản trong ngày mừng thọ mừng đầy tôi đầy cữ lại còn những bữa tết cơm mới với mùm cơm thơm ngao ngát cả mấy nhà những bữa tết h à n thực toàn bánh trôi bánh chay nghĩ đến đã t h ấ y vị dẻo ngậy lưu luyến nơi cổ học rồi tết dằm tháng bảy mùng năm tháng năm đ ầ u đ ầ u cũng q u a n g quắc tiếng gà tiếng vịt mà ở quê nhà nhà đều lo toan sắm nắm thôi thì chuyện mãi vẫn không hết tất cả đều là chuyện ăn những tường sẽ dịu đi sự khao khát của cái dạ dày đang lép kẹp mà chẳng thấy bớt được cảm giác âm ỉ đang làm sao động lòng người chút nào kể ra thời tiết tạnh giáo thì lính ta cũng đâu chịu nằm yên mùa này măng rừng đã mọc rộ chỗ này măng lồ ô chỗ kia măng le măng giang măng nứa măng dày đặc đội đất rừng mà lên nhọn hoăn hoắt tua túa quanh gốc quanh búi măng lồ ô nhiều nhưng đắng phải luộc kỹ mới có thể ăn được nhưng c â y anh măng le thì còn phải nói dù bị bom napan đốt cháy trụi nhưng hễ còn gốc là còn măng chỉ sau một năm là le lại thành rừng thành búi măng le mình dày luộc ăn ngọt không hề đắng nếu có muối ớt chấm thì càng tuyệt lính ta có thể ăn no không biết chán còn củ rừng nữa tôi loanh quanh trong rừng trường sơn không gặp được thì thôi chứ gặp được dây củ mài chịu khó đào có khi cả tổ ăn no mà chưa chắc hết cái giống củ mài này ăn mát ruột mát gan là cứu tinh không chỉ của đồng bào nghèo lam sơn khi đói mà còn là cao lương mỹ vị của những ai chưa được thưởng thức bao giờ trường sơn tháng này rừng đang lắm s â u nhiều nấm tàu bay mọc dày bên hố bom hố pháo môn thục chen chúc ở bãi hoang nơi đất ẩm rau rớn lên non ven những cánh rừng lại còn lá bứa lá vón vén ngọn đ ù m đũng ăn chua rôn rốt lá nhội ăn bùi bùi khối thứ là có thể ăn được bù đắp vào sự thiếu hụt của cơm gạo khiến cho b à o tử ớt đi sự c h ố n g tránh nấm thì cứ sau mưa là đua nhau đùn lên từ lòng đất non thì như cái đùi gà tre da thì như những cái ô con hái về nấu xuông ăn cũng ngon phải biết mộc nhĩ cũng vậy cứ mọc bao quanh kín những thân cây cảnh củi mục trông như những cái tai chờ người đến hái tạng này ăn lành lại sần sật cứ như trời sinh ra để cứu sinh tịnh độ vậy thế nhưng chớ có dại mà ăn liều có ngày dính phải nấm độc thì coi chừng toi mạng thôi thì biết hãy hái còn không biết cứ chọn loại nào sâu kiến đã gặm nham nhở người hãy ăn là yên tâm nhất tiếc rằng lúc t ạ n h thì ai cũng mải miết đi để mau đóng xong hàng hùi về cho kịp buổi còn bây giờ trời đang mưa tầm tã đêm tối giữa rừng chẳng bói ra thứ gì gọi là có để ăn mà cho dù kiếm được đi nữa chẳng lẽ ăn sống ăn xít à thế là cả đội đành chịu nhịn ở chiến trường chuyện đói là chuyện xảy ra như cơm bữa nhất là đối với bộ đội địa phương tỉnh vì nguồn quân lương chủ yếu do nhân dân cung ứng dân được mùa còn hỗ trợ được dân mà mất mùa thì bộ đội cầm bằng bị đói triển miên là cái chắc sự chi viện của quân khu về tài chính thường thiếu và chậm vì thế hàng ở vùng địch chuyển lên nhiều khi không có hoặc chỉ cầm chừng bộ đội vừa đánh giặc vừa chạy ăn không đánh giặc để giặc nống ra càn quét cướp phá của dân gom dân về vùng địch chiếm thì bộ đội g a i to lấy ai làm người hỗ trợ Sau đó càng đói càng phải đánh giặc để giành dân giật đất thế nên cái đói đối với bộ đội ở chiến trường nhiều khi cũng là chuyện bình thường lính mới còn coi như chuyện vặt huống chi hón vào trường sơn đã đôi năm có l ẻ bộ mùng võng ni lông mỏng không đủ làm ấm người giữa trời mưa tầm tã nơi rừng hoang vắng thôi kệ cứ đánh một giấc nén cái đói cái lạnh lại sáng mai vượt về đơn vị là đâu lại vào đấy luôn nghĩ đến thuận nên trong giấc ngủ nặng nề đến vội hón mơ về thuận về những người bạn ở bản mẫn thân yêu nơi không là chôn s a u cắt rốn của hón nhưng lại gắn bó với anh suốt cả một thời trai trẻ đó là một ngày đầu mùa hè chiếc máy bay thứ bốn trăm của mỹ bị quân và dân ta bắn cháy trên bầu trời miền bắc rơi xuống khe núi cách bản nà luông vài ba khắc giờ leo bộ đầu tiên là một q u ầ n lửa khói bay xéo từ khe núi phía đông đến núi nậm phía bỗng bùng lên dữ dội dần giật cháy lao xuống đất hón nhanh chóng buộc bao dao vào thắt lưng vớ cây sực châu đã l ấ y nước đen bóng r ú t một hồi tù v à tiếng tù và âm vang u u Đầu b ngôi cuối bản đều bản n h hiệu lệnh gọi nhóm bản thân trong tiểu đội dân quân bản mẫn, hợp tại thướng nhà lèng, mỗi khi nhóm e rõ trong là lèn, gọi tiểu đội tại mỗi việc kiếp. quân bản dân bản mẫn, cần n g có tập nhà sàn nam gian của lèng nằm gối đầu lên hai gốc xuôi đầu bản tán xuôi già hơn trăm năm tuổi x u ô m x u ê rậm d ì khiến cả một vùng dưới gốc văng lưng không cây nào mọc nổi nhà được cụ cố nội lèng bất dựng từ những ngày còn trẻ trên vùng đất gan gà được mấy ông thầy địa lý người tàu xem hướng hình khe thế núi để c h ấ n trạch cho cả b à n sau hồi tù và một loáng thuận đã có mặt nhà thuận ở giữa bàn và là người nắm giữ nhiều tin tức nóng hổi có liên quan đến việc tòng quân trong xã bố thuận là xã đội trường hay triều con trai những chuyện này lại không phải bí mật quân sự tên thuận biết cũng là lẽ bình thường phải một lúc phiến và m ộ mới hớt hải chạy đến nhà hai người ở tận mó rươm cuối bản mẫn còn đang chân ướt chân s á o đã nghe tiếng thuận r ụ n g rối sang nhanh lên các anh các ả ơi máy bay rơi cháy to thế cả t h ô n g cả xã đang trộn rộn như con ong vào mùa kén chúa mình không đến nhanh đám thanh niên các bản khác đến trước họ cười vào mũi cho đấy phiến định cự lại nhưng mậu đã bấm tay kệ ính thuận thế đừng chấp thế là cả bọn hối hả lên đường Từ theo bàn bàn Nà Mẫn đến nà Luông, theo đường cũng đến、4km. Hón phải cái cây số. khi ô n đường lèng bạn g theo tắt chạy kéo đám đá ấy mà m và à dốc qua leo qua yên ngựa yên núi t hón n lằn, thượng nguồn nhìn những lội suối qua Từ thấy h xeo. đây đã nhìn thấy những đám k i ơ i Khi máy cháy. bay Hón và đám bạn trèo lên đến nơi mới có mấy anh dân quân b à n nà luông đang canh gác họ chờ huyện đội lên phát lệnh thu dọn hiện trường trước mặt hón một vùng cây cối giang nứa bị phá nát cháy rụi khói lửa bốc lên nghi ngút lúc âm ỉ lúc dữ dội như đám đốt nương vào ngày mưa ẩm đứa giang nổ lốp đốp khi như pháo tống khi như pháo con khiến đàn châu bình thường d ạ n dĩ gặm cỏ dưới những tán rừng gần đấy giờ sợ hãi hoảng loạn chạy xô về bàn bõ kêu lốc t ó c không ai được lại gần đám cháy hón và cả bọn bạn chỉ được đứng cách khoảng chục hai bước chân ngó vào lửa bén nham nhở trên những vạt cây rừng xung quanh mùi khen khét gây gây s ộ c lên xác tên phi công xấu xố đang cháy hình như hắn bị xích chân vào ghế lái những mảnh đưa ra có những chữ anh mỹ vương vãi mảnh cắm vào đất đồi mảnh rơi vào búi gai bụi cỏ mảnh lại sóng xoài trên mặt đất như muốn phơi ra những ê chề của kẻ chết c h ậ t Thì ra, quần chiếc ư nước ớ p cũng tàn đến có lúc tàn tạ t ế này、đây. chẳng cho những trên đây, cho lúc gầm bù bầu rú r t ờ Bổ nhào, cắt bom nhào, không thương cắt t i xuống những vùng dân yên、ả. Chiếc máy bay r ờ i đánh dấu giai đoạn chiến tranh căng thẳng bắt đầu vùng núi trung du này giáp với miền tây bắc là nơi người dân bản mẫn sinh sống bao đời nơi đây cũng chính là cửa ngõ tiếp giáp với đồng bằng bắc bộ máy bay mỹ từ các căn cứ ở miền nam hoặc thái lan bay qua đất lào đột kích vào miền bắc ném bom tàn phá rồi rút ra phía biển hoặc ngược lại chính vì thế nên bầu trời thung lũng thằn lằn suốt ngày rền vang tiếng phản lực gầm rít đ ì n h tai nhức óc theo chỉ thị của huyện đội để đảm bảo an toàn cho người già trẻ con các bạn trong vùng đề phòng tình huống máy bay địch bị hỏa lực phòng không mạnh của ta bùa vây buộc phải tháo chạy sẽ tức tối điên cuồng c h ú t bom thoát thân nên ban ngày mọi người đều phải sơ tán vào những cánh rừng xa bản vì thế trong các làng bản chỉ còn lực lượng lao động trần mình mỗi người làm việc bằng hai bù cho những người đã nhập ngũ vào chiến trường đánh mỹ và lực lượng dân quân phòng không trực chiến trên đỉnh núi suối reo cũng như các trận địa phòng không 12 ly khác. Rồi vào một buổi chiều tháng m ư a sang lúa đang xanh ngâu cánh đồng con g mẫu mờ á i h ó n đ a n trên đồng g đẩy cào cỏ ly a o thì t h bỗng ấ một vệt lửa dài b a y từ p h í a mặt m trời ọ c xéo qua đỉnh núi thằn làn rồi mất hút về sau núi lưỡi hái sừng sững một cái d ù màu đỏ bung ra lơ lửng trên hõm núi thằn làn hón nhanh chóng vứt cào vớ vội khẩu súng ckc dựng ở đầu bờ phóng như bay về hướng núi lên đến dốc đá hón gặp bố con ông phúc cũng vừa tới cả ba người không ai bảo ai lăm lăm súng trong tay nhằm hướng yên ngựa thằn làn đợi chiếc d ù đỏ khả năng rơi xuống đ ố i rừng yên tĩnh và thăm thẳm trong mưa ngâu ông phúc dẫn đầu cả ba người t r e o qua yên ngựa những bụi nứa ngộ vừa qua mùa măng đang ken dày ấm búi đất dưới chân trơn tuột họ cố gắng leo lên và dòng t a y nghe ngóng động tĩnh tìm nơi rủ rơi bỗng nhiên có tiếng phản lực đầu tiên là một top bốn chiếc f bốn gầm xú rồi đến top cánh cụp cánh xòe tiếp theo quần đảo gầm rít hình nhức óc trên bầu trời quanh núi thẳng trên núi lằn. tai trời óc bầu ông phúc dẫn thuận và hón áp sát tâm điểm vòng quần đảo của máy bay mỹ họ đã nhìn thấy chiếc r ù đỏ đang mắc một bên trên cành bứa cổ thụ có tiếng xì la xì lồ của tên phi công lẫn trong tiếng gầm rít điên cuồng của những tốp máy bay mỹ g i á n g chừng nó đương dùng bộ đàm liên hệ với máy bay trên trời vòng quần đảo của máy bay mỹ giờ đã nhỏ lại trên đầu họ tiếng gầm rít xé nát không khí như muốn nổ tung cây cối núi thằn lằn rocket trên máy bay mỹ phóng xuống ầm ầm như pháo trận khói khét lẹt mặc kệ hón xách súng lao lên ông phúc nhanh tay kéo hón lại ông quát to mày muốn nó bắn rocket xuống chết tất bây giờ à ở nguyên đấy đập kín vào đừng để máy bay phát hiện ra chờ xem sao đã bác để cháu xông lên bắt nó đầu hàng phá điện đài cho nó khỏi a l o a l o mình có súng sợ gì nó không được chết tất bây giờ máy bay nó nhiều như thế rocket nó sẵn như thế nó quần đảo ác liệt như thế không phát hiện r a mình thì thôi phát hiện ra mình thì nó dứt khoát không để mình sống đâu không những thế nó còn kéo đến cắt bom vào bản mình vào xã mình nữa đừng làm gì khiến dân bản mình phải vạ lây đồng chí không được cãi lệnh xã đội trưởng hón phụng phịu bỗng nhiên một chiếc máy bay trực thăng không biết từ n g á c h nào tới từ từ hạ xuống trên đầu nhóm dân quân bản mẫn đạn từ trên trực thăng bắn như vãi cát xuống yên ngựa thằn lằn ông phúc kéo thuận giạt vào phía bụi nước gần đấy hón xách súng men qua các lùm cây hốc đá nhao lên đạn nổ như ngô giang xung quanh cái rủ đỏ làm thành bức tường chặn khiến ngoài không vào trong không ra được máy bay phản lực gầm rú quần đảo điên cuồng quanh chiếc trực thăng đang bay như đứng yên ngay trên đỉnh đầu hón gió từ cánh quạt trực thăng gầm gào như bão lớn cây cối đồ dạp như ngạ dạ đe cả lên hón chiếc t h a n g dây lơ lửng từ trực thăng đã được thả đến sát mặt đất tên phi công bám trèo lên thang phản lực t ă n g lúc càng gầm rít gió càng ngày càng quất như điên như dại hón muốn d ư ơ n g x u ố n g lên nhưng gió quạt mạnh đến mức không d ư ơ n g vững nổi x u ố n g loạt đạn của hón chuệch c h o ạ đạn trên máy bay vẫn vãi xuống liên tục lửa cháy nhoáng nhoàng một quả rocket đổ đánh dầm phía sau lưng hón hón chưa biết xoay s ở ra sao thì đã thấy chiếc trực thăng bắt đầu từ từ cất lên tiếng súng ckc của hón lọt thỏm trong mớ hỗn độn tiếng đạn nổ tiếng rocket tiếng gầm rú của máy bay mỹ bóng tên phi công mất hút trong bụng trực thăng những tố phản lực bay vòng đi vòng lại hộ tống chiếc trực thăng bay qua đỉnh lưỡi hái hướng về phía mặt trời lặn m ư a n g n u vẫn răng răng trên yên ngựa thằn làn hón v ú t nước mưa hộc lên bất lực rẽ lối xuống núi ông phúc và thuận chờ ở chân núi ông phúc bảo tao tưởng nó bắt sống mày rồi chứ. sao cháu liều thế mày cứ như con nai con hoãng giữa rừng chẳng biết sợ súng đạn là gì nhỉ thuận cũng hỏi mày có bị thương vào đâu không kinh quá Nó bắn như vậy chấu ấy. Mày không dính đạn chấu mưa vậy về ấy. Mày quá. là dày Thôi đi, tốt rồi. Thôi về đi, mưa dày quá. sau hôm đó huyện đội mời ông phúc ra huyện báo cáo thành tích đã kịp thời tiếp cận tên phi công nhảy dù xuống h õ m núi thằn lằn xã sợ mất mặt với huyện huyện sợ mang tiếng với tỉnh tỉnh sợ trung ương phê bình vì để sổng phi công do đó các cấp đều tham gia bổ sung vào báo cáo của ông phúc những chi tiết thể hiện sự điên cuồng quyết liệt của máy bay mỹ cứu phi công họ cũng nêu lên khả năng bất khả kháng của dân quân dưới sự chỉ huy của xã đội trưởng cho dù đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng rất kiên cường ai được nghe cũng tin ở điều ấy chỉ có hón biết rằng nếu không sợ máy bay phản lực quần đảo không sợ những làn đạn như vãi c h ấ u của chúng bắn chết không lo máy bay địch c h ú t bom xuống dân bản mà kiên quyết và nhanh chóng xông lên bám sát thắt lưng địch thì ba dân quân bản mẫn có thể đã phá được điện đài trực thăng mỹ đã bất lực không cứu được phi công đây là bài học kinh nghiệm không chỉ cho hón mà còn cho cả lực lượng dân quân ta khi va chạm với địch nhưng hón không được phép nói ra vì lệnh của xã đội trưởng phúc dù sao bài học bám thắt lương địch mà đánh cũng đã khắc sâu vào tâm khảm hón như một kinh nghiệm đáng ghi nhớ chưa kịp t ỉ n h giấc mơ này hón lại mê mệt với giấc mơ khác thoát cái hón lại được về gặp lại bạn bè nơi b ạ n mẫn thân yêu cùng những buổi trục lúa đêm trăng tháng mười xe lạnh lại nữa đ ầ u đầy những buổi chiều lâm thâm mưa ngâu tháng bảy loáng thoáng tiếng viết viết của lũ chim gọi vịt dọc theo con suối cầu đen sương răng mở lối vắng khiến tiếng bìm bìp kêu khắc khoải đến nao lòng rồi những buổi cày bừa y om vắt diệt những lần gội mưa đầu mùa nghe r â m san tiếng ếch những đêm tháng ba tranh trao cả cánh đồng lau bến vắng hón lại được về đắm mình dưới làn nước mát rượi của mó ngọc mó rươm những trưa hè trang trang nắng đổ lắng nghe bầy chim rừng tranh nhau chùm sâu ra chín mọng hay những quả bữa chua đến rùng mình x e sắt cả lòng người hón mơ về những buổi đội văn nghệ bản mẫn biểu diễn phục vụ đồng bào thôi thì các bạn các xóm quanh vùng líu i ríu đốt đuốc đến xem từ tối người ở xóm mán nga hoàng vào người ở xóm mường lưỡi hái ra người c h ê n vèo xuống người ở r ù sang đông vui cứ như hội tiếng c h ả m đuống nổi lên c h ả y đôi c h ả y ba đánh vào đuống thình thịch âm vang rộn ràng khiến con tim rung lên đập loạn nhịp điệu múa x i n h tiền như có sức thôi miên điệu múa sạp thái khiến lọc người s a o xuyến những vòng bạc đeo trên cổ rung rinh những dài xà tích làm duyên trên cặp váy nhiều hoa văn cùng chiếc áo cóm lừng lơ trên ngực các dân nữ khiến cho đất trời như t r a o đảo rồi tiếng hát du dương theo điệu sang điệu ví được cất lên bởi chất giọng đến ngây ngất của m ộ u lời ca ấy dập dìu suốt đêm say n ồ n g bông bênh cả bản như cơn g i ó mát từ cánh rừng cần kheo thổi lại giữa ngày hè nóng nực cũng có lúc xôn xao cả vạt dài kỷ niệm như con suối mong êm đềm nhẹ trôi cùng mùi hương quế rũ của bao nhiêu là hoa rẻ ôi tiếng hát sao mà ngọt ngào trong trèo cháy bỏng lòng người đến vậy